các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Khiến cho những cây đá chỉ thiên như trở thành những kẻ bổ nhịp, đang đứng ngây dại trong đêm. Không còn điều gì vướng mắc, tư tưởng cũng đã bình ổn trở lại. Kiều Vy tiếp tục leo lên phía trên. Cô tiến tới nơi cô cất giấu thứ di ấy, thứ mà cô đang phải khổ công vất tìm kiếm. Tại vì đã chạm được vào cái thứ đồ vật ấy. Nó là một mảnh đồng bằng bàn tay. Kích thước đúng y như những mảnh đồng mà cô đã tìm được ở nơi cây gạo tật nguyện. Lòng chàn đầy sự hồi hộp, bị thận trọng trong từng bước xuống. Khi vừa chạm vào đất, cô vội lấy vạt áo của mình xoa vào miếng đồng. Nhưng muốn phủi bớt lớp bụi của năm tháng đi. Rồi anh chàng đang dần tỏ, vì nhận thấy trên mảnh đồng có những nét chữ chàng chịt hẹt như mảnh đồng kia. Những đường ngoằn nghèo này trông giống hệt như một tấm bản đồ vậy. Ở góc của mảnh đồng này cũng bị khuyết, một đường nhỏ giống như một vành trăng non. Vì chăm chú nhìn vào nơi góc khuyết ấy, thì cô mơ màng nhận ra rằng ở đó cũng được khắc một chữ nho nhỏ. Đó là chữ tử. Là, là, là, chữ tử? Tử nghĩa là sao? Tử đặt ra câu hỏi như một kẻ chỉ đột. Rồi vi liền lật sang mặt bên kia Thì cô thấy Trong người mình bất chợt xuất hiện Một cảm giác rất mơ hồ Về mặt kia của mảnh đồng Cũng được ai đó khắc lên một hình người Là một người thiếu nữ Hình khắc họa này Trông khác hẳn so với hình khắc Người thiếu nữ ở mảnh đồng kia Phía góc của mảnh đồng Nơi bị khuyết của mặt sau ấy Cũng được khắc sâu hai chữ dài là Kiểu vì làn man chấp vá lại Những chi tiết mà cô đã tìm hiểu được Cho dù đó vẫn chỉ là những chi tiết rất mơ hồ Trước khi chết Tiểu Bình đã để lại dòng chữ có liên quan đến chữ kỳ Bức tranh phá khỏa bốn chiếc quan tài trong ngôi nhà hoang đó Một chiếc cũng có chữ kỳ Và một chiếc có chữ tử Mảnh đồng này cũng có một chữ tử Lời di ngôn của Du Hân để lại Cũng là hai chữ tiêu tử Có một chi tiết rất quan trọng nữa Mà giờ Kiều Vy mới sực nhớ sát Tôi là phía sau chiếc gương mà Khải Khương và Khải Dung đã soi trước khi chết. Cũng mang theo một chữ kỳ màu đỏ thắm. Vậy là không còn nghi ngờ gì nữa. Tất cả những sự việc xảy ra để có liên quan đến người con gái tên Lôi Kỳ đó. Vậy còn mảnh đồng có tiên tử mà cô đang cầm trên tay lúc này là như thế nào? Tử, tự là ai? Cái tên tiêu tử mà trước khi chết Du Hân đã để lại, phải chăng cũng là một người có liên quan đến Lôi Kỳ? Bà liên quan đến mảnh đồng này ư Giờ còn một chiếc quan tài Trong ngôi nhà hoang đó có chữ phiêu Và một chiếc có chữ vần Vậy vân là ai Và còn phiêu Phiêu là ai Thôi đúng rồi Nghe đến đây nét mặt kiểu vi bỗng dừng biến sắc Như cô vừa đoán biết ra được Điều gì đâu cực kỳ quan trọng Biệt cô lầm nhầm khẽ thành lời Phiêu Vân kỳ tử Chính là tên Của bốn người con gái trong tranh đó Và tất cả bọn họ Để có liên quan đến những cái chết Ở rừng Thiêu Tân Nhưng họ liên quan một cách nào Chẳng lẽ, chẳng lẽ họ không phải là người Mà mà họ là ma ư cầu thắc mắc của phần hoang dị Đâu kiểu vì Như làm cho những dòng suy nghĩ của cô bị gãy đôi Tất cả bởi vì bây giờ Chỉ còn là sự phòng đoán Một sự phòng đoán vu vơ Mang theo viễn cảnh hoang đường Được xuất phát từ bộ não có phần mê muội vào hoang Và ảo tưởng của chính mình Bóng trăng Đã trôi được hơn nửa đoạn đường Thùng lũng đêm muộn Càng trở nên hoang vu hưu hắt Nhìn khắp phía xung quanh Vi chỉ thấy có tiếng gió đang rội vào Các khe đá kêu lên hoang giận Đang đầm đầm ánh mắt Thì Vi lại giật thoát Vì bất chợt có tiếng kêu gào Ở đâu đó vang lên Là dục tâm. Nhận ra đó là tiếng bạc. vì vội vàng chạy bùa đi khắp thông lũng để tìm kiếm. Miệng cô liên tục có tiếng gọi. Tâm ơi, Tâm ơi, có phải cậu đang ở đây không? Cứ như vậy, tiếng gọi kiểu vi vang vọng đầy áp đêm thâu. Nhưng cô càng gọi bao nhiêu, thì cô lại càng thất vọng bấy nhiêu. Vì chẳng có tiếng ai trả lời ngoài tiếng gọi của cô cứ trôi đi. Rồi rồi lại không biết bao nhiêu hồi mới dứt. Đôi chân vì nhà đang là dần khóe mắt cô ngấn đầy hai dòng lệ. Toàn bộ sức lực như cũng khánh kiệt hoàn toàn. Kiểu vi mệt mỏi ngã gục xuống cạnh cây đá dòng. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net